Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 169 truy Binh ca Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y Rết hôn khí trong nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng Hồi lâu Sắc mặt mặt hoa ôm trầm hừ nhẹ một tiếng Nói với đám người trát tỉnh các người bảo vệ Vương Phi Nói xong, say người muốn rời đi Diệp Ly nhớ nhớ mày Hỏi người đi đâu vậy Mặt hoa cắn răng cười ác độc Nói ta dẫn người đi làm thịt Mấy chủ tướng lãnh binh trước Xem bọn hắn còn đục nước béo cò được nữa Không Diệp Ly lắc đầu nói không được Nhiều binh mã dừng ở gần Hồng Châu như vậy Nếu không có người quản chế sẽ loạn hơn Hơn nữa Hiện tại mấy lãnh binh kia chưa chắc là người định đoạt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 Chỉ hy vọng Vương gia có thể kịp phái người tới tiếp nhận Hồng Châu Đi đi Trác tỉnh đứng vẫn đứng ở tại chỗ Không chịu di chuyển nửa bước Sắc mặt diệt ly trầm xuống Nói đây là mệnh lệnh bất đắc dĩ Trác tỉnh chỉ đành phải xoay người đi Mặt hoa trầm mặt chút lát Rồi nói vương gia chắc đang trên đường tới Hồng Châu Vương phi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 Chỉ xin Vương Phi ra khỏi rừng để chúng thần lập tức hộ tống Vương Phi hồi kinh nghỉ dưỡng. Diệp Ly cười lạnh, nói thật dễ nghe. Sau khi hồi kinh chờ đợi nàng sẽ chỉ là gam lỏng và lợi dụng không giới hạn. Lợi dụng nàng nói điều kiện với mặt tu nghiêu mà thôi. Uống chi bây giờ nàng lại có thai. Lại càng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay mặt cảnh kiều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 Một khi Định Vương Phi rơi vào trong tay mặt cảnh kìa Thì có lẽ sẽ không chết hoặc bị lấy ra để huy hiếp vương gia Nhưng một khi Định Vương Phi có mang thế tử tương lai của Định Vương Phủ rơi vào trong tay mặt cảnh kìa Đây tuyệt đối là một tai họa Không chỉ là tai họa cho vương gia, vương phi Mà càng là cho cả mặt gia quân Nhìn chầm chầm diệt ly một cái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 Diệp Ly ra lệnh một tiếng Tất cả ám vệ cùng nhau đồng loạt vọc tới chỗ đó Dọc theo đường đi không chút lưu tình Có thể nói là gặp thần thí thần Gặp Phật giết Phật Sau lưng đồng thời cũng truyền đến tiếng kêu hỗn hển tức giận ngoài rừng Giết cho ta Chết hay sống không cần lo Một cũng không để cho chạy Chính là dựa vào một cổ khí thế đánh đâu thắng đó Không gì cản nổi như vậy Cuối cùng đoàn người thật sự đã dếp ra khỏi vòng vây Đi vào sâu trong núi Nhưng mà ám vệ theo bên người cũng chỉ còn dư lại 7-8 người cũng là vết thương chồng chức Bao gồm cả bọn người mặc hoa Trác tỉnh Chỉ có dịp ly được bọn họ che ở chính giữa thì ngoại trừ thần sắc hơi mỏi mệt ra Cũng không có bị ngoại thương gì Trong thâm sơn cùng cúc ít ai lui tới Cho dù đối phương có mấy ngàn nhân mã Nhưng muốn tìm ra mấy người hành tung bí ẩn từ trong thâm sơn cùng cúc như vậy cũng không dễ dàng Sáng sớm ngày hôm sau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 Đừng quan tâm nhiều đến nghi thức xã giao như vậy Ngồi đi Hiển nhiên mấy ám vệ chưa bao giờ tiếp xúc qua chủ tử như vậy Hơi chần chờ nhìn trác tỉnh ngồi ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần một chút Mặt hoa dẫn người đi săn thuốc Bọn họ chỉ có thể tìm kiếm ý kiến của trác tỉnh cũng từng là ám vệ mà thôi Nhận thấy được ánh mắt của ám vệ trác tỉnh mở mắt ra nhìn bọn họ một cái rồi nói nghe theo vương phi phân phó. Lúc này ba người mới ngồi xuống một lần nữa trầm mặt làm chuyện của mình, nhưng thần sắc lại câu nệ hơn mới vừa rồi. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười. Đưa tay cầm lấy nhánh cây gãy gãy đóng lửa. Cầm lấy thịt chim đã xiên vào cây đặt lên trên lửa nướng chín. Rồi ném lên cành cây Vệ lận đang treo mình ngược trên tàn cây đưa tay tiếp được Cũng không nói nhiều Liền cắn một cái bắt đầu ăn Trác tỉnh ở trên cây Nhìn bên kia chảy nước miếng rồng rồng Vương phi Diệp ly nhướng nhướng đôi mi thanh tú Cầm một xiên ném tới một lần nữa Trác tỉnh hoang hơn một tiếng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 ám vệ đã nhanh chóng dập tắt đóng lửa trong nháy mắt mặt hoa cũng mang theo mấy ám vệ đến trước mặt Mặc hoa trầm mặt nói mới vừa rồi trên chân núi thấy có người đang đi lên núi diệt ly cao mày nói xuống núi chắc chắn không được hiện tại dưới chân núi đã bị vây đến nước chảy cũng không lọt trên núi còn đường không Mặc hoa nói đỉnh núi có một vách đá